Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đều đã nói rồi. Tôi muốn ở bên cạnh, chắc thiếu nghĩa rồi. Làm sao tôi có thể di dân với anh được chứ? Lại nói tiếng anh của tôi cũng rất là kém nữa. hiểu vỗ lao lao nước mắt, cô tươi cười nói tiếp. Anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cô ấy cần anh. Lời yêu cầu thẳng thắn dãy dội kia làm cô ta ngắt cõi lòng. Căn cứ vào đạo nghĩa, anh nên lựa chọn bạch hơn là đúng. Nhưng lòng của cô lại là thật đau. Nói cho anh biết. Anh có thể làm điều gì cho em? Anh nhìn cô sâu sắc Có một loại nhu tình đau lòng thấm vào mạch máu của anh Làm trái tim của anh quặn đau Hiểu vũ lộ ra nụ cười dí dòng Cho tôi một số tiền nơi dưỡng thật lớn Anh cũng biết mà Tôi chính là một bà tiếm yêu tiền Đương nhiên chữ lợi chính là đi đâu rồi xem đang cảm nhận cô họng của mình có một trận khô khan Anh khàn giọng nói Không thành vấn đề Cô cười hì hì rồi lại cất tiếng Tiền lợi dưỡng cứ chuyển vào tài khoản lương của tôi là được. Bao nhiêu thì xem thành ý của anh. Tôi chờ, đừng có quên đó. Hiểu vụ à? Nội tâm của anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ. Cho dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào. Cũng có thể nói cho dù có nói nhiều hơn nữa, thì cũng không có cách nào bù đắp được tổn thương anh đã gây ra cho cô. Không cần phải nói lời xin lỗi với tôi. Hiểu vũ công chờ anh nói ra đã nghênh ngang vất vắt tay. Dù sao, vợ dị chúng ta cũng chỉ là cái ước khôn nhân. Chỉ là thời gian của cái ước đã kết thúc rồi mà thôi. Anh chỉ cần nghĩ như vậy là đã được rồi. Vậy nhưng, ánh mắt thân thúy của dêm đằng vẫn nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Làm sao anh có thể nghĩ một cách nhẹ nhõm như vậy? Đêm hôm đó, bà cái chữ kia khiến cho Hiểu vũ hằng sợ tim nhảy lên. Cô vội vàng ngắt ngang lời nói của anh. Theo chút nữa thì tôi quên mất. Tôi có hẹn ăn trưa cùng với chắc thiếu nghĩa. Anh ấy có thể đang ở nhà hàng chờ tôi rồi. Hiểu vũ à? Diêm đằng cũng không nhịn được nữa. Anh bước nhanh ra khoai bàn làm việc đi về phía cô. Kéo cô đang muốn chạy trốn vào trong lòng ngực. Trong mắt đen sáng quắc của anh nhìn cô. Giọng nói rung động mà yếu ớt vang lên. Không cần trốn tránh chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nó thật sự đã xảy ra rồi. Hiểu vũ đau lòng mặc cho anh ôm. Tình cảm mãnh liệt của Diêm đằng lập tức đánh tan phòng tuyến của cô. Cô vùi đầu vào lòng ngực trọng rãi của anh. Mấy giây đắm chìm trong ký ức lý trí liền đầy anh ra ngay. Tổng giám đốc à, cô lớn tiếng nói Trai gái hoàn ái theo như nhu cầu. Lề mề dài dòng như vậy anh rất là không được lên mặt bàn rồi đó. Đây là muốn tôi về chịu trách nhiệm với anh sao? Hiểu vụ à? Anh thật xin lỗi em. Giọng của dêm đằng khàn càn sóc không thành tiếng. Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến mình sẽ không chịu trách nhiệm như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lúc yêu nhất lại để cho cô gái mình yêu chạy mất. Xin lỗi cái gì chứ? Tôi mới là có lỗi với anh. Đột nhiên bao giờ ký ức hôn nhân của chúng ta nhất định sẽ gây ra rất là nhiều phiền nh với anh nếu như không phải là chắc thiếu nghĩa tôi sẽ tiếp tục duy trì hôn nhân nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh cô nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh đằng hít sâu một hơi Trong lòng hiện lên một trận chua xót biết rõ bây giờ bất cứ lời nói nào đều là dư thừa, nhưng anh vẫn muốn nói điều gì đó. Thế nhưng anh còn có thể nói điều gì đây, mà kể anh nói điều gì thì nhất định cũng sẽ khiến cho cô bị tổn thương. Về mặt khổ sở của anh khiến lòng của Hiểu Vũ thiết chặt lại. Vì sao anh lại nhìn cô như vậy chứ? Cô đã quá dù sơ rồi, anh còn nhìn cô như thế, cô sẽ không muốn đi nữa. Hiểu Vũ cố nén nước mắt sắp tràn mi. Cô cười thật tươi nói với Diêm Đằng Tôi đi đây, hãy vào trong Rồi cô mở cửa phòng tầm giám đốc Cứng rắn bước dòng nước mắt quay lại trong hốc mắt Mà quay đầu rời đi Đúng, chính là như vậy Làm tốt lắm Rất là tiêu xái đấy, hiểu thành vũ à Diêm Đằng vô dĩ là không thuộc về cô Là do cô cưỡng cầu mới có được Bây giờ rời đi cũng là đúng lúc mà thôi Cô ra sức tự nói với bản thân mình Từ nay về sau Diêm Đằng là Diêm Đằng Thành hiệu vũ là thành hiệu vũ Nếu như có may mắn gặp lại Anh cũng chỉ là chồng cũ mà thôi Chỉ là chồng cũ mà thôi 4 năm thời gian Xây dựng thiên mạc dưới sự lãnh đạo của Diêm Đằng Trở thành một công ty xây dựng lớn trên thương trường Cũng là thành công ty xây dựng lớn nhất trong nước Anh nhận chức tổng giám đốc trong tay của ông chú Tất cả đều giống như hoạch định của cha anh lúc còn sống Thời gian tôi luyện Diêm Đằng trở nên càng ngày càng trầm tĩnh ung dung Giống như trong cả vũ trụ diệt vong trước mắt của anh thì anh cũng sẽ không hoảng hốt một chút nào cái này đương nhiên không phải là chuyện tốt cái gọi là con người thì phải có thất tình lục dục thì mới gọi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net